Nhà trọ địa ngục tác giả Hác Sắc Hoài Trùng, quyển 14, chương 16, bất tử chi chú 4. 50 năm một lần ma vương cấp huyết tự chỉ thị, làm quy tắc nhà trọ xảy ra biến hóa cực lớn. Mỗi một lần, tại thời điểm 6 tháng cuối năm, nhà trọ sẽ mở ra một cái phong ấn. Mọi người đang đứng trong phòng lây đốt, bỗng nhiên tất cả đều có cảm giác trước ngược sinh ra một cố nóng cháy. Ngay sau đó, trên vắt tường bắt đầu xuất hiện huyết tự. Huyết tự của bọn ngân dạ còn chưa kết thúc, vậy mà đã có một huyết tự mới. Nhưng nội dung của huyết tự lần này là Từ huyết tự chỉ thị này bắt đầu, cấp cho hộ gia đình, tạp phiến thông hành vào nhà kho. Nhà kho sẽ cung cấp cho hộ gia đình những đạo cụ sử dụng trong huyết tự chỉ thị. Phong ấn của nhà kho Rốt cùng đã cởi bỏ. Số lượng quỷ hồn nhiều như thế trong huyết tự chỉ thị là rất hiếm có. Trước kia, huyết tự đa số đều chỉ có một quỷ hồn. Lý ẩn chấp hành huyết tự đưa thư có hai quỷ hồn Cũng là ít thấy Mà hôm nay vây quen bọn hắn Ít nhất là phải hơn mười mấy con quỷ Mà số lượng vẫn còn đang không ngừng gia tăng Ngân dạ nhớ Trong nhật ký Anna đối với đại hải Vẫn luôn có cảm giác bất an Chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc của nỗi sợ hãi của nàng sao Đột nhiên bị nhiều quỷ hồn như vậy vây quanh Đường lui triệt để bị cắt đứt Có thể nói giờ phút này ngân dạ Tao ngộ tuyệt cảnh Đồng dạng như trên chiếc xe buýt lúc nửa đêm. Đồng dạng tuyệt cảnh, nhưng lúc này đây lại còn đáng sợ hơn. Diệp Thiên Thần và Tuấn mặc Anh sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Bọn hắn dù sao cũng mới chỉ chấp hành huyết tự lần đầu tiên mà thôi. Loại trang cảnh chỉ thấy xuất hiện trong phim ảnh, giờ đây xuất hiện trước mắt. Làm bọn hắn, ý muốn chết cũng có. Bất quá, tốc độ của những con quỷ này rất chậm chạp. Nhưng xác thực là bao vây, không để lọt một khe hở. Tỉnh táo, ngân dạ biết rõ giờ phút này, tâm lý phải cực kỳ bình tĩnh được hoảg hốt hắn nói với dịp thiên thần và Tuấn mặt anh hiện tại mới qua 8 giờ còn 4 giờ thời gian nữa mới kết thúc huyết tự nhiều quỷ hônn như vậy nhà trọ nhất định sẽ gây ra hạn chế tương đối mạnh đừng nên ho hốt tuyệt đối không được sợ hãi nói là nói như vậy nhưng chứng kiến nhiều quỷ hônn khủng bố đang không ngừng tiến về phía mình người có đại ý sống sót cũng phải dùng mình mặc dù nhà trọ gây ra hạn chế Nhưng công kích vật lý chỉ có thể làm quỷ hồn trì hoãn một thời gian cực ngắn, không thể nói là gây ra chứng chứng ngại gì to tát. Nếu như trước khi kết thúc huyết tự mà vẫn không tìm được sinh lộ, khi đó nhà trợ sẽ giải trừ tuyệt đối hạn chế với quỷ hồn. Đến lúc đó sẽ chẳng khác nào những bộ phim kinh dị khó giải của Nhật Bản. Quỷ hồn có mặt ở khắp nơi, có thể xuyên tạp chí nhớ, thay đổi không gian, thao túng linh hồn, đều là những chuyện rất dễ dàng, giống như huyết tự của Lý Ẩn ở U Thủy thôn. Hắn còn sống được đều là nhờ vào vận khí. Ngân dạ tuy nói như vậy, nhưng quỷ hồn cho dù hạn chế thế nào cũng có thể dễ dàng chiến thắng được. Nhục thân chi thể của nhân loại. Huống chi số lượng nhiều như vậy. Nếu không phải là quỷ hồn mà là con người thì bọn hắn cũng không thể đấu lại được. Tuyệt cảnh lúc này đã phát sinh tới đỉnh điểm. Thỉnh, thỉnh bước tiên đi. Diệp Thiên Thần bỗng nhiên nói. Sáu người kia, chúng ta thỉnh bước tiên hỏi xem, xem là Anna hay là nha năng Tiêu hoặc là nhân lên âm. Ngân Dạ gắt gao cầm lấy bản nhật ký, hắn cảm giác giờ phút này chỉ còn lại một cái lựa chọn kia thôi. Mà cùng một thời gian, Trương Hồng Na cũng lấy ra một cái bút và một trang giấy, tờ giấy đó là nàng xé ra từ trong cuốn nhật ký. Ngòi bút đứng vững trên trang giấy, nàng chưa từng một người thỉnh bút tiên bao giờ, nhưng lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện thành công, ngàn vạn lần phù hộ thành công a. Nhưng mà Lúc này một đôi bàn tay từ phía sau trưng Hồng Na dỗốii đến ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên ngân dạ nhìn thấy bóng dáng dưới chân kẽ cử động làm sao có thể hắn không vi vọng huyết tự chỉ thị làm sao có thể gây ra nguyênr dù bóng dáng trên thực tế cũng không chỉ có mình ng dạ tất cả hộ gia đình lúc này bóng dáng đều xảy ra dị biến chỉ thấy trên tay bóng dáng nhiều thêm một tấm thẻ đem náo nhé phải trong túi mình Đây là cái gì lấy ẩn tử dạ và ngân Vũ, Lúc này cũng phát hiện ra hết thảy Lề đốt và thần cốc tiểu dạ tử ở một bên Cũng kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm Ngân dạ lập tức thò tay vào túi Lấy ra một tấm thẻ màu đen Chính là tấm tạp phiến Là một cái hố đen Bên trên viết 5 chữ lớn Giấy thông hành nhà kho Đem lật ra sau có một đoạn văn tự Bởi vì gần 6 tháng cuối năm 2011 Ảnh hưởng của ma vương cấp huyết tự chỉ thị Tiến hành điều chỉnh độ khó của huyết tự Đồng thời cân nhắc độ khó của ma vương cấp huyết tự chỉ thị 6 tháng cuối năm sẽ gia tăng mãnh liệt Vì cân đối độ khó huyết tự Dựa theo lệ cũ 50 năm một lần Giao cho hộ gia đình đặc quyền sử dụng vật phẩm đặc thù để chấp hành huyết tự Ký tên nên tấm tạp phiến Liền có thể lập tức tiến vào nhà kho lấy dụng cụ Số lần chấp hành huyết tự càng nhiều Đạo cụ đạt được càng cao Bản tạp phiến có thời hạn đến hết 31 tháng 12 năm 2011 mới thôi Mặt khác, nếu như hộ gia đình hoàn thành 10 lần huyết tự, cũng tự động hết hiệu quả. Thời gian trong nhà kho là bất động, cho nên tại thời điểm chấp hành, chỉ thị cũng có thể sử dụng. Ở trong nhà kho dài nhất là 1 giờ, mà 1 giờ sau sẽ tự động bị đá về vị trí. Thời gian như cũ, sau 48 tiếng lượng hồ, mới có thể vào một lần nữa. Lúc này, Diệp Thiên Thần và Tuấn Mạc Anh cũng chú ý tới, không hề do dự, ba người nhanh chóng ký tên lên tấm tạp phiến, lập tức... Một cảm giác quay cuồng ụp tới làm hộ gia đình choáng váng. Lục Thành tỉnh lại, đã thấy bản thân mình đứng trong một căn phòng màu trắng. Căn phòng này rộng chừng một lớp học. Khắp nơi đầy những ngăn tủ màu trắng, phi thường ngăn nắp. Căn phòng này không hề có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường. Trên một mảnh huyết trắng có một đoạn huyết tự. Mỗi một hộ gia đình đều có một nhà kho riêng biệt. Trong bốn dãy tủ này chứa bốn loại vật phẩm chia ra làm loại đạo cụ công kích, có thể tiến hành khắc chế quỷ hồn ở mức độ nhất định, nhưng không có khả năng giết chết quỷ hồn. Thứ hai, loại đạo cụ phòng ngự có thể tránh né và đào thoát, đuổi giết của quỷ hồn. Thứ ba, dược vật kháng tính, có thể đề khăng kháng tính linh dị với cơ thể, sẽ không bị quỷ hồn dễ dàng giết chết. Thứ tư, loại đạo cụ nguyên rùa, có thể tiến hành nguyên rùa đối với quỷ hồn, nhưng điều kiện hạn chế rất lớn. Bốn giấy tủ, ứng với bốn loại đạo cụ nhưng hạn chế một lần chỉ được lấy 3 ba vật phẩm. Trừ phi đạo cụ bị hủy, nếu không mỗi một đạo cụ đều có thể phát triển thành một dạng đạo cụ mới. Đạo cụ nhận được tương đương với một số lần huyết tự thành công, đủ khả năng mới có thể mở ra, không thể cưỡng chế và phá hủy. Nhất định phải nhắc nhở chính là chỉ có sinh lộ, nhà trọ an bài mới có thể cam đan tuyệt đối bất tử. Đạo cụ chỉ là phụ trợ nếu không tìm được sinh lộ, như vậy sau khi tiến vào nhà trọ vẫn là bị đuổi giết. Không như trước có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn ng dạ lúc này cuồng hỷ cái này chẳng vài tỷ lệ thành công chấp hành huyết tự chỉ thị nâng lên rất nhiều sau sau khi hắn xem xong huyết từ chầm chậm biến mất những ngăn kéo kia đều viết rất rõ ràng danh tự các dụng cụ để phân loại cùng những quy tắc bớt đồng cây huyết liệu mặt nạ ác Linh Nguyệt Quang Thảo chú Linh Hương nhìn xem những thứ này ngân dạ chợn tròn mắt Giờ phút này, hắn thực giống như một tên ăn mày tiến vào kim khố, những vật này quá cường đại đi. Bất quá, thực là đáng tiếc. Sau khi nhìn một vòng, ngân dạ thở dài nói, chỉ có sinh lộ nhà trọ đưa ra mới có thể phong ấn hay làm tiêu vong quỷ hồn, những vật này mặc dù tốt, nhưng không có khả năng giết quỷ hồn, nhiều lắm chỉ là phong ấn, hơn nữa đạo cụ đẳng cấp cao, độ khó yêu cầu cũng càng cao, ví dụ như cây huyết lưu, một khi đào tạo thành Có thể hạn chế quỷ hồn Không cách nào tiếp cận Nhưng tỷ lệ sống sót của nó rất thấp Được không bù nổi mất ta trước mắt mới chỉ thành công 5 lần huyết tự Có thể nhận được không ít đồ vật Nhưng chỉ có thể mang 3 dạng ra ngoài Ngân dạ đặc biệt chú ý Có ngăn tủ nào để bút tiên hay không Nhưng không nhìn thấy Hắn nghĩ ngợi tiến đến dãy tủ đạo cụ công kích trước tiên Số lượng đạo cụ công kích tương đối ít Hơn nữa đẳng cấp càng cao lại càng ít Đẳng cấp cao nhất chỉ có 3 vật phẩm 9 lần huyết tự có thể nhận được âm ti la bàn câu hồn ma thương chú Linh trưởng kích âm ti la bàn có thể bắn ngược bất luận cácuyền ruùa nào chú Linh trưởng kích có thể tạo thành tổn thương vật lý đối với quỷ hồn thực là lợi hại bất quá đáng sợ chất chính là cái này câu hồn ma thương có thể phong ấn quỷ hồn trên phạm vi lớn vô luận có bao nhiêu quỷ hồn chỉ cần trong phạm vi 300m để bị phong ấn nhưng lại không cách nào phong ấn ma Vương Nếu như ng nhân dạ hiện tại có thể nhận được câu hồn ma thương như vậy chẳng phải những con quỷ kia đều không hề có tính uy hiếp nào với hắn rồi sao bật quá chính xác không hề có đạo cụ nào có thể giết chết quỷ hồn chỉ có sinh lỗi nhà trọ đưa ra mới có thể làm được cầu hồn ma thương chỉ có thể phong ấn mà chú Linh trưởng kích thì chỉ làm trọng thương quỷ hồn mà thôi mà 5 lần huyết tử có thể nhận được đạo cụ là 10 ân cái này không sai Lệ hồn trung, chỉ cần lay động, lệ hồn trung linh thể của quỷ hồn sẽ bị phá hư ở một trình độ nhất định, làm cho hành động của nó lâm vào trạng thái cực không ổn định, không tệ. Cái này, Tam đầu hung linh tượng dùng quỷ khí âm trầm để nuôi dưỡng, lúc ban đầu, thủy tượng chỉ có thể có một quỷ đầu, để mọc đủ ba đầu hung linh, cần thôn về âm khí để mọc dài ra, từng cái đầu quỷ đều có thể hình thành liên kết giới làm quỷ hồn khó có thể tiếp cận, mọc đủ 3 đầu quỷ có thể làm cho các hạn chế của nhà trọ lên quỷ hồn tăng lên thật lớn, thấp nhất cần 5 lần huyết tự chỉ thị mới có thể lấy được. Vật này không sai. Mở ngăn kéo ra, bên trong có một thù tượng dài khoảng 1m, một đầu thù tượng là một cái sọ màu đen cực kỳ to lớn, khí tức âm trầm làm người ta sợ hãi. Sau khi cầm lấy hung linh đầu tượng, ngân dạ tiến tới dãy tủ rược vật tìm xem Có vật nào thích hợp hay không? Ân, số lượng dược vật gửi lại tương đối nhiều, căn cứ vào chú tích, bởi vì thời gian trong nhà kho là bất động, cho nên dược vật trong không gian vẫn được bảo tồn dược tính. Được rồi, năm lần huyết tự có thể nhận được hạt giống huyết thực, một khi quả huyết thực thành thục ăn vào, có thể làm cho huyết gì có tác động ăn món linh thể, nghe rất không sai. Ân, cái này, thuốc nhỏ mắt linh nhãn, một khi nhỏ vào có thể giúp nhận ra Đâu là người, đâu là quỷ Cái này là đồ tốt a Cho tới bây giờ, hộ gia đình vì không thể phân biệt được Đâu là người, đâu là quỷ mà đau đầu Nếu có cái này Thì loại tình huống như trong huyết tự Trò chơi trốn tìm sẽ không xảy ra Hắn không chút do so dự mở ngăn kéo Lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt bên trong Cuối cùng, hắn nhìn về loại đạo cụ nguyền rùa Lúc này, hắn vô ý nhìn lên loại đạo cụ Mà 9 lần huyết tự mới có thể nhận được Hoàng tuyền minh chú Kiểu u hồn trận còn có bất tử chi chú, bất tử chi chú là đạo cụ nguyên dược mạnh nhất, chín lần huyết tự mới có thể sử dụng, tác dụng của nó chính là có năm cơ hội phục sinh, năm lần cơ hội sống lại, ngân Dạ mở to hai mắt nhìn, đây quả thực là máy gian lận a, tương đương với nhiều gian năm cái mạng, nói cách khác, chỉ cần là lần thứ 6 bị giết mới chính thức đi chết, không hồn danh là nguyên dược siêu cường chín lần huyết tự mới có thể nhận được. Đương nhiên Hiện tại nhân dạ chỉ có thể lực bất tổng tâm 9 lần huyết tự thực quá mức xa xôi rồi bất quá hắn thề nếu như bản thân có thể chấp hành đến lần thứ 9 huyết tự hắn ra lấy cái đạo cụ này cho Ngân Vũ sau đó hắn trở về xem những đạo cụ 5 lần huyết tự có thể nhận được là gì Â 5 lần huyết tự mới có thể nhận được chỉ có 6 loại đạo cụ nguyên rùa thực là thiếu số lần huyết tự càng nhiều thì vật phẩm càng ít Linh chú Hương Một khi đem hương này đốt lên, trong phạm vi hương sẽ tạo thành một quyền rủa Tất cả hộ gia đình đứng trong phạm vi hương sẽ bắn ngược tổn thương mình nhận được cho quỷ hồn. Nhưng nếu như hộ gia đình chết đi, chú linh hương sẽ mất đi hiệu lực. Còn có ngôn linh nguyền rùa. Nếu như quỷ hồn nói ra những lời bị thiết lập là cấm ngôn sẽ bị phong ấn trong 3 giờ. Cái này coi như vô dụng, cơ bản không bí khi gặp quỷ hồn có thể mở miệng nói chuyện. Đạo cụ nguyền rủa phần lớn đều bị hạn chế rất lớn phải thỏa mãn điều kiện mới có thể hoàn thành, cho nên nguyên dạ cũng chỉ có thể tiến về giới tổ đạo cụ phòng ngự. Nhìn sơ qua, hắn liền thấy được là độ tốt, vừa vặn năm lần huyết tụ có thể nhận được bàn cờ linh vực. Bàn cờ linh vực cùng loại với bàn cờ Tây Dương, ứng đối với quỷ hồn tới vị trí quân cờ trên bàn cờ, sẽ làm quỷ hồn bị đính trên bàn cờ, phương pháp di chuyển giống hệt như quân cờ đó. Bàn cờ linh vực, ấn số lượng quỷ hồn lúc này tương đối nhiều, cần phải xuất hiện các quân cờ đen và trắng mới có thể định trụ được, hơn nữa căn cú và chú xích, số lượng quân cờ càng nhiều, thời gian định trụ càng ngắn, nếu như dùng toàn bộ quân cờ, thời gian định trụ chỉ có 5 phút đồng hồ. Không sao, 5 phút đồng hồ cũng đủ rồi. Trong vòng 5 phút đồng hồ, quỷ hồn sẽ không thể công kích hộ gia đình, đủ cho bọn hắn thỉnh bút tiên tiến hành nguyên rủa. Bất quá ngân dạ cũng sinh ra một tầng cảm giác sợ hãi lạnh lẽo, nhiều đạo cự nghịch thiên như vậy mới có thể cân bằng độ khó huyết tự kế tiếp không biết độ khó huyết tự sẽ nâng lên tới trình độ nào đây. Hết chương 16 quyền 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 14 chương 17, giao găm chấn hồn. Ngân Dạ lại chứng kiến một cái ngăn kéo bên cạnh có viết: Minh tuyển chi thủ cũng phải thấp nhất là 5 lần huyết tự mới có thể phục dụng. Minh tuyển chi thủ có tác dụng làm cho người uống nó Có thể cảm ứng được tử vong đang tới gần Nói thí dụ như Chính mình hoặc là người bên cạnh Nếu như sắp chết đều có thể cảm ứng ra Thời gian càng gần Lực cảm ứng càng cường đại Hắn đem ngăn kéo mở ra Bên trong là một cái lọ màu trắng Thời điểm nhìn thấy cái bình nhỏ kia trong óc ngân dạ đột nhiên cảm giác Nổ tung một cái Hắn thực sự không thể tin được vào hai mắt mình Cái này đây là Hắn lập tức lấy cái bình nhỏ cầm trên tay Đem nắp bình mở ra Bên trong là một loại chất lỏng đục ngầu Hắn uống một ngụm mà mùi vị kia Giống hệt như thần thủy của kim sắc thần quốc Trước kia hắn tiến hành điều tra qua Giáo phái này đã từng muôn lọ thuốc Phục dụng thử Giống hệt như thần thủy của kim sắc thần quốc Chẳng lẽ bọn hắn lấy cái này Từ trong nhà kho ra sao Hắn bỗng nhìn nghĩ tới cái gì đó Lập tức xông về phía giấy tủ chứa đạo cụ nguyền rùa Thấy một ngăn kéo có viết Rau găm trấn hồn cần thấp nhất 4 lần huyết tự mới có thể nhận lấy, tác dụng của nó chủ yếu là tiến hành nguyên rủa. Hắn nhanh chóng mở ngăn kéo ra, bên trong con rau găm quả nhiên giống hệ con rau găm được chế tác của thần quốc, nhưng kim sát thần quốc làm sao có thể cung cấp số lượng khổng lồ rau găm và thần thủy như vậy? Tức khắc hắn nhớ tới, Tả ảnh kính cũng là đạo cụ nguyên rủa, cần 8 lần huyết tự mới có thể nhận được. Cái gương này có thể làm sinh sôi rất nhiều đồ vật đặt trước nó. Nói cách khác, giáo tổ kim sắc thần quốc có khả năng đang cầm giữ cái gương này. Tên giáo tổ kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ hắn là người sống sót thành công, thực hiện lần huyết tự 50 năm trước, mang đạo cụ kia ra khỏi nhà trọ mà không trả lại? Hắn mang đi ba dạng đạo cụ, chính là tà ảnh kính, giao găm chấn hồn, còn có binh tuyển chi thủ. Nhưng người thành công 10 lần huyết tự, vì cái gì lại chỉ cầm đi... Hai loại đạo cụ là dao găm chấn hồn và minh tuyển tri thủy. Hai loại đạo cụ cấp thấp này có vài loại đạo cụ nguyên rùa khác cường đại. Nếu mang ra xã hội, sẽ có thể hô phong hoán vũ đó. Vì cái gì? Trong đêm, tại tầng cao nhất của một khách sạn thành phố Ca tên giáo đồ trẻ tuổi đang cầm một ly rượu nho, ngồi trước cửa sổ. Fred thì cung kính đứng phía sau lưng hắn. Fred, hiện tại ta nghĩ có thể cầm được cuốn nhật ký kia thực là vận may của ta. Hắn ốm một ngụm dự nho nói Thuyết pháp trong cuốn nhật ký Còn có ba dạng đạo cụ Do nam nhân tên Bồ Mỹ Linh để lại Bởi vì những vật đó Ta mới có thể sáng lập ra kim sát thần quốc Thật sự rất cảm tạ Bồ Mỹ Linh Nếu không có hắn Kế hoạch kia của ta liền không cách nào thực hiện được rồi Nhất là cái gương kia Có thể sản sinh không ngừng Giao găm và thần thủy Mới dụ dỗ được nhiều người gia nhập kim sát thần quốc Hoàn toàn chính xác Tret cũng mỉm cười nói Giáo tổ đại nhân, trong lúc vô tình nhặt được cuốn nhật ký kia, quả thực là vô cùng may mắn. Thần tích của ngài cũng bởi vậy được nhiều người tin tưởng nên mới làm cho Kim sắc thần quốc cái loại giáo lý hoang đường như vậy được vô số người nghe theo. Như ngày thuyết, cảnh giới nói dối cao nhất chính là nửa giả nửa thật. Giáo tổ uống một ngụm rượu nho, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa mà ngân dạ rốt cục đã trở lại thế giới thật, muốn rời khỏi nhà kho chỉ cần ký tên một lần nữa lên tấm thẻ, sau khi rời khỏi đó, chữ ký sẽ tự động biến mất, thời gian quả nhiên bất động, lần nữa xuất hiện trên u linh thuyền, nhưng quỷ hồn vẫn như trước không hề có gì biến hóa. Giờ cổ tay lên đồng hồ, quả nhiên thời gian vẫn như lúc mới rời đi. Vừa rồi tiến vào nhà kho chỉ là sự tình trong chớp mắt, mặc dù đối với giao gamma trấn hồn và minh truyền chi thủy rất là ngạc nhiên, nhưng hiện tại trọng yếu không phải là cái này, hắn đem mảnh cờ linh vực đặt trên mặt đất. Sau đó đem hai quân cờ Hạc bạch đứng ứng đối với vị trí của nhau Lập tức những con quỷ hồn kia Giống như bị động lại Không cử động được nữa Diệp Thiên Thần và Tuấn mặc Anh Cũng trở về thế giới thật Dù sao hai người bọn họ Vô luận ở lại trong nhỏ kho bao lâu Thì cũng chỉ là một cái chớp mắt Trong thực tại mà thôi Hai người đều là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị Cho nên không thể lấy được bất luận cái đạo cụ gì Khá tốt Ngân dạ nhẹ nhàng thở ra Hắn cầm lấy thuốc nhỏ mắt linh nhãn nhỏ vào hai mắt, sau đó nhìn Diệp Thiên Thần và Tuấn Mặc Anh ở sau lưng, không có biến hóa nào hết, hai người này quả thực là nhân loại. Về phần Tam Linh Đầu Hung Tượng, hắn cũng gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cái đầu quỷ hung ác kia, hai mắt bỗng trở lên huyết hồng, xem ra đang hấp thu quỷ khí âm trầm rồi. Cái Tam Linh Hung Đầu Trượng này, coi như là ngọn nguồn nguyên dược, cũng có thể kiên kỵ ba phần. Khát Thiên Sinh, Diệp Thiên Thần nhìn thấy tay phải của ngân gia Đang cầm bàn cờ lĩnh vực Cùng với tay trái Nắm chặt, tam linh hung đầu tượng Tức khắc vui mừng quá đỗi Người thành công nhận được đạo cụ rồi hả Chúng ta bất kể làm thế nào Cũng không thể kéo ra nổi một cái ngăn kéo Thật tốt quá, những con quỷ này bất động hết rồi hả Đi mau Ngân dạ biểu lộ rất nghiêm túc Nhà chọ nhất định sẽ giảm bớt hạn chế lên quỷ hồn Chúng ta cần tăng tốc lên Nhà kho cách 48 tiếng đồng hồ Mới có thể tiến vào một lần Mỗi lần không được ở lại quá một tiếng Nói cách khác, ngân dạ không thể tiến vào nhà trọ, ngân dạ không thể tiến vào nhà kho trong vòng 48 tiếng tiếp theo. Tam Hùng Linh Đấu Trường này chính là chỗ dựa hắn lúc này. Bản cờ lĩnh vực có khuyết điểm là xuất ra càng nhiều quân cờ thì thời gian hạn chế càng ngắn, thứ hai là quỷ hồn đồng dạng, quân cờ chỉ có thể có tác dụng được một lần, ba là Hắc Quốc Vương, Hắc Hoàng Hậu và Bạch Quốc Vương, Bạch Hoàng Hậu không thể mất vì chúng chính là tướng quân. Mỗi màu Bạch Đều có 16 quân cờ Mà tổng số quỷ hồn vượt xa 16 con rất nhiều Cho nên bọn hắn cần phải nhanh chân lên Lách like mình ra giữa những khe hở Của quỷ hồn Ba người nhanh chóng chạy thục mạng Đồng thời còn có tam linh hung đầu tượng Cho nên những quỷ hồn không bất động Cũng không dám đến gần ngân dạ Ngân dạ rất tin tưởng Những đạo cụ này không khác gì đạo cụ Trong mấy game online Cực kỳ cường đại Nhưng hắn biết rõ Trong huyết tự chỉ thị căn bản không có khả năng tồn tại Cái gọi là máy gian lận hoặc group nhà trọ chủ động cung cấp những đảo cộ này chỉ là để cân bằng độ khó huyết tự. Trên thực tế, từ xa xưa tới nay, nhà trọ đều đem quỷ hồn hạn chế ở mức cực lớn mới có thể cam đoan có hộ gia đình sống sót. Đến cuối cùng huyết tự chỉ thị, nếu không, căn bản bọn hắn không có thời gian để suy nghĩ sinh lộ. Quỷ hồn cũng không có khả năng chờ đợi bọn hắn suy nghĩ, còn phải đợi đến khi bọn hắn nhìn thấy, nhắc nhở sinh lộ mới ra tay giết người. Huống đại đa số quỷ hồn đều bất tử bất diệt. Di chuyển không gian, xuyên tạc trí nhớ Thậm chí cơ năng lực khủng bố Ra lệnh cho thời gian Khủng bố và tử vong không biết trước Sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng nhân loại Làm cho linh hồn yếu đuối Sẽ giảm bớt lý trí Để từ đó càng sinh ra nhiều sợ hãi hơn nữa Và đó cũng là những biểu hiện Về một mặt yếu đuối của nhân loại Với sự việc thần bí không thể lý giải nổi Quỷ hồn trong tiểu thuyết và phim kinh dị Đều là tồn tại bất diệt đem nội tâm nhân loại đối mặt với tử vong phải giữ dụa cầu sinh một cách yếu ớt. Có muốn phản kháng cũng vô lực phản kháng, muốn siêu thoát nhưng không cách nào siêu thoát. Trong xã hội này, không ai có thể thăm dò được tử vong, vô luận người kiếm được bao nhiêu tiền, vô luận người đạt được bao nhiêu sùng ái. Khi chết, hết thảy đều là hư không. Cũng bởi vậy, nỗi sợ hãi thành nỗi khủng bố nhất trong huyết tự chỉ thị. Ngân dạ rất rõ ràng, đạo cụ trong nhà kho nói rõ không cách nào giết chết quỷ hồn Nó vẫn giữ vững được tính chất bất diệt, nhân loại vẫn là dẫy dụa trong tử vong và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng đem cho họ gia đình một hy vọng sống sót, hy vọng càng cao thì tuyệt vọng lại càng lớn, để bọn hắn sống sót, để nghiệm thêm càng nhiều khủng bố, ngân dạ đã từng suy nghĩ, vì sao nhà trọ được sinh ra? Hắn cho rằng, có lẽ, nhà trọ chính là thể hiện nội tâm mâu thuẫn và dẫy dụa của nhân loại, là công trình kiến trúc khủng bố do tâm ma tạo nên, nói cách khác, sau khi đạt được những đạo cụ này khủng bố chính thức mới bắt đầu xảy ra khủng bố lớn nhất không phải là quỷ hồn mà là nguyên rũa vô hình tỷ như tỷ thân tới cái gọi là tử thần chưa từng xuất hiện trong bộ phim nhưng chính vì điểm này mới làm cho nó khủng bố tức cực điểm đại đa số đạo cụ đều có tác dụng lên quỷ hồn vậy nếu như chủ thể của nguyên rũa không còn là quỷ hồn hữu hình thì sao đây như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì nhảy vào trong khoang thiền Dọc theo hành lang đầu tiên, xuống hành lang bên dưới, Ngân Già thần sắc nghiêm nghị nói: "Hai người các ngươi, nhanh lên thỉnh bước tiên, ta sẽ dùng Tam Linh Hung Đầu Tượng đến bảo hộ các ngươi." Nói là nói như vậy, nhưng Ngân Già cũng không đủ tin tưởng. "Vậy Kitenai, Diệp Thiên Thần lập tức hỏi, "Anna, hắn không chút dao dự nói, "Ghi danh tự của Anna. Anna rất có thể bị dao găm trấn hồn giết chết, nếu như dùng dao găm trấn hồn giết người, thì linh hồn của người đó sẽ bị nguyền rũa không thể siêu sinh, vĩnh viễn chiếm giữ ở nơi chết đi, không được giải thoát. Là một loại nguyền rũa cực kỳ tà ác. Nói cách khác, nguyền rũa của Anna là do dao găm chấn hồn tạo thành. Được rồi, như vậy trước hết nếm thử cái tên Anna một chút đi. Tuấn mặc Anh lập tức viết ra hai từ này lên giấy. Sau đó nàng đem tờ giấy, đặt lên mặt đất, nói với Diệp Thiên Thần. Diệp tiên sinh, người và ta cứ nắm tay nhau như vậy, đặt ngỏi bút đứng vững, tốt, cứ như vậy Lý ẩn nhìn kỹ cái nhà kho trước mắt, âm ti la bàn, hoàng tuyên minh chú, mặt nạ ác linh. Lý ẩn lúc này đứng trước các dãy tủ mà chân không thể động đậy nổi. Nhưng hắn Thủy chung vẫn tỉnh táo. Nhà trọ đối với bọn họ có thể nói không hề có bất kỳ nhân từ nào. Cũng là nói đạo cụ tồn tại chỉ để cân bằng huyết tự mà thôi, để bọn hắn có thời gian suy nghĩ sinh lộ. Tìm được sinh lộ, cuối cùng mới là vương đạo. Muốn dựa vào đậu cụ sống sót qua 10 lần huyết tụ là không thể nào. Dù sao, đạo cụ phong ấn quỷ hồn chỉ cần số lần huyết tự rất cao, hơn nữa có hạn chế. Một khi quỷ hồn dùng chiến thuật xuất hiện, quỷ chiều thì không hề có bất kỳ tác dụng nào, mà gây ra nguyên rùa lại càng hạn chế rất lớn. Ví dụ như, chú Linh Hương yêu cầu hộ gia đình bản thân phải bất tử. Nếu như quỷ hồn giết chết hộ gia đình rồi, thì chú Linh Hương chẳng khác nào là gân gà. Bất quá, có những đạo cụ này thì ít nhất hộ gia đình cũng không lâm vào tình trạng bị động, Vốn lý ẩn có thể nhận được đạo cụ Của 7 lần huyết tự Nhưng hiện tại chỉ có thể nhận được đạo cụ Của 4 lần huyết tụ Càng là đạo cụ phía dưới thì số lượng càng nhiều Nhưng tác dụng cũng càng yếu Loại đạo cụ công kích 4 lần huyết tự Có thể nhận được Các ngăn tủ được phân bố theo số lần huyết tự Càng lên cao thì số lần huyết tự càng cao Xuống dưới thì ngược lại Số lần huyết tự càng ít Thấp nhất 4 lần huyết tự Mới có thể nhận được đạo cụ công kích Lý ẩn ý định Lựa chọn một loại tiện tay một chút Đạo cụ bốn lần huyết tự Năng lực đều phi thường có hạn Trong loại đạo cụ công kích Có hắc bạch vô thường là tốt nhất Lý ẩn đem ngăn kéo mở ra Bên trong là hai viên Song châu hắc bạch Hắc bạch vô thường Lý ẩn gắt gao cầm lấy hai quả châu nói Vật này rất không sai Ở trong phạm vi đặc biệt Có thể câu thúc thân thể quỷ hồn Giống như hắc bạch vô thường Dẫn quỷ hồn tiến vào địa ngục Nhưng câu thúc của Hắc Bạch vô thường chỉ có thể cầm chân được 10 phút, lần thứ hai thời gian câu thúc sẽ ngắn hơn, đồng thời hai màu đen và trắng sẽ từng bước hỗn hợp, thời điểm hai hạt châu hoàn toàn biến thành màu xám, lúc đó năng lực câu hồn sẽ bị triệt tiêu, sao đây cũng chỉ là đạo cụ bốn lần huyết tự, hạn chế vẫn còn rất lớn. Sau đó Lý Ẩn từ nhà kho trở về nhà trọ, bất quá rất rõ ràng đạo cụ không thể nào mang về nhà trọ, bởi vì Lý Ẩn đang nắm giữ Hắc Bạch vô thường, Sau khi trở về nhà trọ thì liền biến mất, cũng đồng dạng như là quỷ hồn vậy, những đạo cụ này cũng không thể tiến vào nhà trọ. Triệu tập tất cả các hộ gia đình, biểu lộ của Lý ẩn cũng không có bao nhiêu biến hóa, lập tức khai triển mở rộng thảo luận, Sửa sang lại tất cả các tư liệu về đạo cụ, tiến hành phân phối theo năng lực hộ gia đình. Từ gia lúc này cũng trở về nhà trọ, nhìn thấy biểu lộ của Lý ẩn, nàng cũng biết, hắn đã nhìn thấu ý đồ của nhà trọ. Cái này tuyệt đối không phải là ban ân, cũng không phải là kỳ tích. Khủng bố cũng không phải vậy mà kết thúc, ngược lại so với trước càng thêm tăng lên. Nhà trọ không còn gây ra hạn chế với quỷ hồn nữa. Lý Ảnh nắm chặt tay nói, nhà trọ bước bắt chúng ta, không thể không đi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Trên hành lang ưu tính, bút tiên rốt cục động, ngòi bút đem cái tên Anna, vạch lên một đường. Hết chương 17 quyền 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 14, chương 18, căn nguyên nguyên rủa. Đó là vào 5 năm, năm trước kia, bầu trời một mảnh âm u, sóng biển thỉnh thoảng xô vào vách núi, mà đứng ở trên vách núi là Nhan năng âm và một nam tử, "Thư xin lỗi, ta phải làm như vậy." Ở vị trí trái tim của nam tử trung niên kia, bị đâm một con dao găm, biểu lộ của nam tử vặn vẹo, khó tin nhìn Nhan năng tiêu, "Vì cái gì? Vì cái gì lại làm như vậy?" Bởi vì ngươi là hắc tâm ma, thực xin lỗi lão công, nhưng ta không thể ngồi nhìn ngươi với tư cách hắc tâm ma mà chết, cho nên không có biện pháp nào, chỉ có thể để ngươi chết đi mà thôi. Sau đó nàng xông lên phía trước, đẩy Trưởng Phu vào đại hải, "Không! Trưởng Phu cứ như vậy mà rơi vào biển lớn. Không phải lỗi của ta, đừng trách ta." Nhan Lăng Tiêu không cách nào quên được ánh mắt hằm hằm của Trưởng Phu nhìn nàng trước khi chết, ánh mắt kia cực kỳ khủng bố. Nàng quỷ trên mặt đất thật lâu, bỗng nhiên một cánh tay dưới vách núi vươn lên, danh tự Anna được giệp thiên thần cùng tuấn mặc anh viết xuống đã bị bút tiên gạch một đường, ngân dạ cầm trong tay tam linh hung đầu tượng, hai con mắt huyết hồng vẫn như trước mở to. Hắn như cũ không cách nào buông lòng, hắn biết rõ, tuy tam hung linh đầu tượng này năm lần huyết tự mới nhận được, nhưng hạn chế của quỷ hồn hoàn toàn bị giải trừ cũng không phải là dễ dàng ứng phó. Trên thực tế, cẩn thận ngẫm lại, Nhiều lần huyết tự chỉ thị không có nhiều thời điểm nhà trọ giải trừ hoàn toàn hạn chế, cùng lắm chỉ là suy yếu đi mà thôi. Ngay cả nữ quỷ ở U Thủy thôn đuổi giết Lý ẩn lúc trước cũng không phải là hoàn toàn giải trừ hạn chế, bằng không mà nói, chỉ vào vong linh của A Tú cũng không thể chế trụ được con quỷ kia, cho dù là phát hiện ra sinh lộ, nhà trọ cũng không đem quỷ hồn giải trừ hạn chế hoàn toàn, bởi vậy hộ gia đình mới có thể vượt qua được huyết tự. Ví dụ như lần huyết tự của tử gia ở công ty may Dàng Sử dụng giá áo để phong ấn quỷ Nếu giải trừ hạn chế 100% Thì hai người họ đã chết từ lâu Không thể nào dùng giá áo để phong ấn con quỷ kia lại Mà ngân giả rất rõ ràng Hắn cầm tam đầu Linh hung trượng trên tay Nhà trọ sẽ đem hạn chế Lên quỷ hồn giải trừ triệt để Nói cách khác Lúc này hộ gia đình phải đối mặt với quỷ hồn Đáng sợ nhất Chỉ sợ vong linh của bồ Mỹ Linh Ở khu rừng số 6 So ra cũng còn kém Dù sao bản thân bồ Mỹ Linh không phải là quỷ hồn bên trong huyết tự, cho nên hắn cũng không bị nhận hạn chế của nhà trọ. Nhưng nếu đem so với quỷ hồn mà nhà trọ giải trừ hạn chế hoàn toàn thì đúng là dùng tiểu vu so với đại vu, nếu như không có đạo cụ trên tay, đối mặt với quỷ hồn chỉ có 100% tử cục, cho dù là cao thủ như tượng Quan Miên hay là một vạn người của quân đội vật dụng cả vũ khí hạt nhân cũng không thể có khả năng sống sót. Lúc này ngân dạ không thể xác định được quỷ hồn đã hoàn toàn bị giải trừ hạn chế chưa. Nhưng những lời nói giáo tổ, hắn không thể nào bỏ qua được. Trên hành lang, lâm vào một mảnh ưu tính, ngân dạ gắt gao, cầm lấy tam linh hung đầu tượng. Còn mắt hắn gắt gao nhìn bốn phía, chỉ sợ sẽ xuất hiện một trang cảnh đáng sợ. Diệp Thiên Thần và Tuấn mặc Anh cũng phi thường cần trương, hai người tay cầm chặt, bút trước mặt, hai mắt nhìn nhau. Thượng Thiên phù hộ, thanh âm của ngân dạ run dậy. Chỉ mong hết thầy đều chấm dứt. Hắn thực sự không muốn đối mặt với quỷ hồn bị giải trừ hoàn toàn hạn chế. Bọn hắn khẩn trương tới cực điểm Nhưng xung quanh vẫn là một mảnh tịch liêu Sự tình gì cũng không phát sinh Hai mắt quỷ đầu trên tam đầu hung linh trưởng Cũng vẫn như trước mở to Sau đó cái miệng của quỷ đầu bỗng nhiên mở ra Hét dài một tiếng Sau một tiếng hét dài Ở gần ngân dạ khoảng 1m Thình linh xuất hiện một người Mặc một thân quần áo màu xanh lá cây Cương mặt trắng bạch Trong mắt một mảnh hư vô Trên ngực có đầm một con dao găm chấn hồn Nữ quỷ cứ như vậy đứng trước mặt ngân dạ Tam Hùng Linh đầu trưởng bắt đầu lớn tiếng gào thét, nữ quỷ kia bỗng nhiên vươn tay tới hướng trước ngực Ngân Dạ, mà theo tiếng gào rú, thân thể nữ quỷ lui dần về phía sau, hai tay không bắt được Ngân Dạ, nhưng chỉ là gần kề như vậy, Ngân Dạ cũng cảm giác được một hồi đau rát. Hắn mở vạt áo trước ngực, nhìn thấy ở bộ vị trái tim xuất hiện một thủ ấn cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này trong lòng Ngân Dạ hoàn toàn nguội lạnh. hắn xác định từ đầu tới cuối, nữ quỷ kia chưa từng chạm vào hắn, chưa chạm vào Còn lưu lại một cái thủ ấn như vậy, nếu như đụng phải, hắn, hắn không còn sinh mệnh nữa rồi. Không có tam linh hung đầu trượng này, hiện tại hắn đã là một người chết. Ngân Dạ lập tức quay đầu lại, Diệp Thiên Thần và Tuấn Mặc Anh đã chạy thật xa, chỉ nhìn thấy hai cái bóng lưng, nhưng lúc này bọn hắn đối mặt là quỷ hồn đã giải trừ hạn chế hoàn toàn. Trước kia bọn hắn còn có thời gian để chạy trốn một hồi, nhưng hiện tại tuyệt không có khả năng. "Đừng trốn, ở bên cạnh ta." Ngân Dạ nói xong đuổi theo, nhưng hiển nhiên không còn kịp. Diệp Thiên Thần đang chạy trốn, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một cái gì đó, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy ngực bên trái của hắn vươn ra một cánh tay, trên bàn tay đang cầm một quả tim còn đập, mà cái bàn tay này hoàn toàn trống rỗng. Phía sau hắn không hề nhìn thấy bất luận một con quỷ nào. Trong phạm vi Tam Hung Đầu Linh Trưởng, quỷ hồn không cách nào ẩn thân được. Lúc này, nhân giả đã vọt tới bên cạnh Tuấn Mặc Anh, mà cái bàn tay kia vứt bỏ trái tim lại một lần nữa thu trở về, Tuấn Mặc Anh lập tức đem hai tay túm lấy tam đầu hung linh nói: "Để cho ta cầm lấy, hãy thủ trượng này đi." Ngân Dạ: "Bàn cờ lĩnh vực, vì cái gì? Bàn cờ vực vô dụng, cái này." Ngân Dạ nhìn bàn cờ trên tay nói: "Quỷ hồn này quá mạnh, bàn cờ vực không có hiệu quả. Kế tiếp lại là một vòng ác mộng mới." Trên hành lang hẹp dài, Ngân Dạ cùng Tuấn Mặc Anh đều gắt cầm lấy tam đầu hung linh trượng. Thở mạnh cũng không dám, nếu như cây thủ này có thể hấp thu đủ âm khí, Mọc ra ba đầu quỷ thì có thể khắc chế được con quỷ nữ này nhưng ở trạng thái hiện tại hiệu quả chấm áp yếu đi không ít cũng giống như dưới cơn mưa như chút nước cho dù miễn cưỡng nhưng vẫn còn tốt hơn là so với người không có dù nhưng vẫn khó có thể bảo toàn được không bị nước dính vào hiện tại ngân dạ chẳng khác nào ở dưới cơn mưa to mà che dù cùng một hộ gia đình khác thì thể của Dịp thiên thần cứ như vậy té trên mặt đất chết không nhắm mắt ng dạ cũng cực kỳ khẩn trương không ngừng nhìn bốn phía Hiện tại một bước chân hắn cũng không giấm động, quỷ đầu tạm thời đình chỉ rú, hai mắt huyết hồng vẫn đang mở to, dường như đang tìm kiếm tung tích của con quỷ kia, tự hồ nó đang tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi một vòng giết chóc mới. Bút tiên, bút tiên không dùng được sao? Ngân Dạ suy tư, hay là nói, hay là nói không phải Anna, như vậy là nhanh năng tiêu sao? Cuốn nhật ký của Anna đến tột cùng muốn nói cái gì đây? Đến cùng sinh lộ là cái gì? Nhưng không đợi cho Ngân Dạ suy luận ra kết quả, Quỷ đầu kia lại hét lên một tiếng giờ khác này ng nhân chỉ thấy trước mắt một đạo thân ảnh màu xanh lá cây nhanh chóng vào tới tốc độ của nó quả thực có thể so với viên đạn bay nhân dạ không còn kịp phản ứng thần ảnh đã gần đến trước mắt hắn là lập tức rút trở về rút lui chính là do tan đầu hung linh trường nhưng là chỉ một lần vừa rồi trước ngực nhân dạ đã hiện nên 5 đạo máu quần áo bên ngoài đã bị ngát năm đạo vết thương cái nào cái nấy được sâu hắm Hơn nữa vết thương hoàn toàn ở bộ vị trái tim Nếu như sâu hơn một chút Trái tim hắn tuyệt đối không thể giữ được Cái này là quỷ hồn đã giải trừ hạn chế hoàn toàn rồi sao Đạo cụ tồn tại Chỉ có thể cân bằng độ khó huyết tự Chẳng lẽ Ngày sau đều phải đối mặt với lại quỷ hồn này sao Mà đạo thân ảnh màu xanh lá cây kia Lại lần lỡ biến mất Tuấn, Tuấn Tiểu Thư Ngân dạ dùng ngữ điệu run dậy Nó với nàng Chúng ta nếu không tìm ra sinh lỗi thực sự Cho dù có cây này ta cam đoan Chúng ta cũng không sống được lâu đâu Nhật ký nhắc một chút đến cùng vấn đề ở nơi nào điểm đáng ngờ kỳ thật không phải không có ngày đó bạch Delly tới gặp Anna nói những lời rất kỳ quái thời điểm Anna nói cho nàng biết trên gương có bốn chữa hắc tâm ma nàng quay đầu lại nói với nhàn n tiêu độ trung thành của ngươi còn chưa đủ còn kế tiếp nàng nói chuyện với nhan lăng tiêu còn có nhan lăng tiêu và nhânn lăng âm nói chuyện chủ đề đều liên quan đến kiên sách thần quốc hoàn toàn không tránh húy Anna ở đây là vì cái gì? Mỗi người bọn hắn dường như hữu ý hay vô ý bỏ qua Anna, không ai đối với Nhan Lăng Tiêu đề cập tới Anna. Lúc cùng Anna trò chuyện cũng chưa từng kêu tên nàng, nhất là trên thuyền, thời điểm Tuấn Mặc Anh đề cập tới Hắc Tâm Ma, rõ ràng đứng ở trước mặt Anna mà nói ra, mà về sau, Nhan Tiêu đối mặt với chất vấn của Nhan Lăng Âm, phải chăng nàng tự tay giết chết chữ Phu không có trả lời. Lúc ấy Nhan Lăng Âm lại nói với nàng như vậy, "Ta hiện tại có thể lý giải vì sao?" ngươi biến thành dạng này rồi, Người tùy giết hắn nhưng là hối hận. Hối hận sao? Chẳng lẽ sau khi nhân lăng tiêu dùng dao găm giết chết Trượng Phu, nàng đã thấy cái gì đó? Trượng Phu cũng không phải tiến nhập vào sàn tội luyện ngục, cũng không phải tiến nhập vào kim sắc thần quốc mà thoá thành ác linh bị y nguyên rùa vĩnh viễn chiếm giữ trong biển rộng, cho nên nàng mới bắt đầu sợ hãi đại hải. Vậy ý nguyên nhân nàng sợ hãi đại hải chính là đây, bởi vì nàng thấy được linh hồn của Trượng Phu bị dao găm chấn hồn nguyên rửa biến thành ác linh, không cách nào đoạt được sự cứu rỗi, chỉ có thể vẩn vơ ở nơi hắn chết, mà nếu như quỷ hồn công kích, nắm giữ dao găm thì nguyên rủa sẽ càng tiến thêm một bước đáng sợ hơn, nhưng càng là nguyên rủa sẽ trở nên càng tà ác, là đạo cụ nguyên phi thường nguy hiểm mà Kim Sắc Thần Quốc rõ ràng sử dụng ta ảnh kính phục chế lại đại lượng dao găm. Ngày đó chỉ sợ Nhân năng Tiêu đã xảy ra một biến hóa nào đó, mà cách biến hóa kia bị Nhân năng âm phát hiện Không riêng chỉ nói sợ hãi với biển sâu Mà còn có một bức biến hóa khác Đem dao gầm chấn hồn Đâm trên giường Viết trên gương bốn chữ hắc tâm ma chết Đem lễ phục của Anna phá hủy Hết thảy đều là vì tâm ma của Nhan Lăng Tiêu Chẳng lẽ nói Anna là Ngân dạ vừa hiểu ra Bỗng nhiên quỷ đầu lại kêu thé lên một tiếng Hai mắt càng thêm huyết hồng Anna cũng giống như Nhan Lăng Tiêu Sợ hãi đại hải Ở sâu trong đại hải là cái gì đây Sâu trong đại hải Ngân dạ và Tuấn Mặc Anh đều gấp gao, cầm chặt Tam Linh Hung Đầu Trưởng, hai người cắn chặt răng. Người dùng dao găm trấn hồn giết chết, chết Anna, là người có thể khắc chế được con quỷ này, người kia chính là Nhan Lăng Tiêu, thế nhưng mà Nhan Lang Tiêu đã chết rồi. Trương Hồng Na giờ phút này đang dùng dao găm đâm vào trái tim mình, tự sát là được rồi. sau đó ta có thể trở thành thần dân của thần quốc, nàng cười lạnh, mà toàn bộ quỷ hồn ở trước mắt đều biến mất, nàng ngã xuống bờ bon thuyền. Theo đại lượng máu mất đi, nàng cũng trở thành nguyên trên con thuyền này. Theo con thuyền u linh này vĩnh viễn, trước mặt nàng không hề có thần quốc tồn tại, giống như là nhan lang tiêu lúc trước. Anna là một nhân cách phân liệt khác của nhan lang tiêu. Ngân dạ nói với Tuấn Mặc Anh bên cạnh, Anna căn bản không hề tồn tại. Trong chớp mắt nàng giết chết phu, nàng nhìn thấy được linh hồn của hắn, nhưng bởi vì nguyên của giao gam chấn hồn làm linh hồn hắn càng trở nên tàn ác và đáng sợ. Lúc đó nàng mới minh bạch được rằng Trượng Phu không hề đạt được cứu rỗi và hạnh phúc Trong biển rộng Cũng không phải là cánh cửa thông tới thần quốc Mà là tuyệt vọng Đồng thời với tuyệt vọng là sụp đổ Cho nên nhân cách của nàng sinh ra phân liệt Nếu như không qua tiếp xúc với kim sắc thần quốc thì tốt rồi Nếu như không tin tưởng giáo lý kim sắc thần quốc thì tốt rồi Nếu như không giết chết Trượng Phu mà nói thì tốt rồi Nếu như ta không phải là nhan lăng tiêu thì tốt rồi Vì vậy nhân cách Cái tên Anna ra đời con người nàng cũng biến thành hai tính cách phân cực Nhan lăng tiêu là người vẫn tin tưởng giáo lý Kim sắc thần quốc, Anna là người đem Kim sắc thần quốc coi là tà giáo, chỉ là hai tính cách đều đồng dạng sợ hãi đại hải. Cho nên Nhan Lăng Tiêu để lại lời đe dọa trên gương đem nãy phục cắt nát. Thì phó nhân cách phân liệt Anna cái gì cũng không biết, nhưng trên thực tế, Nhan Lăng Tiêu căn bản không có con gái. Tuy bọn người Nhan Lăng Tiêu và Mạc Tuấn biết rõ ràng nàng bị đính cách phân liệt, nhưng cho dù giải thích với nàng, nàng cũng không tin. Cho nên đành mặc kệ, bởi vậy khi nói chuyện cũng không chính hú Anna, bởi vì Anna và Nhan Lăng Tiêu là cùng một người. Ở bên trong phòng giải trí, phó nhân cách của Tiêu Anna chưa tỉnh lại, bỏ chạy vào phòng tô bin, Nhan Lang Tiêu tự giết chính mình, Nhan Lăng Tiêu và Anna đều là cùng một người, hai người đều tự sinh ra ảo ảnh của đối phương, cuối cùng Nhan Lang Tiêu cũng chính là Anna bị bảng thiên tú đâm bị thương, sau đó nàng tự tay đem dao găm đâm vào trái tim mình. Nàng lại tưởng rằng mẫu thần nhan năng tiêu giết chết nàng, đồng thời nguyên rùa của chính mình nói cách khác, nguyên rùa của hắn ngược lại trở lên người nàng. Trên con thuyền U Linh này, nàng lo ngọn nguồn của hết thầy nguyên rùa tà ác. Ngân dạ và Tuấn mặc Anh, hai tay nắm chặt bút, cánh tay còn lại đều cầm lấy tam hung đầu linh trượng, ở trên trang giấy viết xuống cái tên nhan năng tiêu này. Mà cùng một thời gian, thân ảnh màu xanh lá lại xuất hiện trước mặt hai người. Hết chương 18, quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 14, chương 19. Kim sắc Thần quốc diệt vong. Trên mặt biển âm u, con thuyền u linh vẫn như trước sẽ sóng chảy tới. Ngân Dạ và Tuấn Mặc Anh, một tay cầm chặt cán bút, một tay cầm chặt tam đầu linh hung trợng, trên trán hai người trán đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập không ngừng da tóc Cái thân ảnh màu xanh lá, lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, làm hai người cảm thấy khủng bố hơn cả trực tiếp ra tay giết chóc. Ngân dạ xem như đã minh bạch, nếu không phải, vừa lúc đó tiến vào nhà kho thu được đạo cụ, bọn hắn căn bản không thể nào bình yên thỉnh bút tiên. Cho nên, lần huyết tự trì thị này, phải có đạo cụ mới có thể vượt qua được. Nhưng cái bút vẫn như trước không động đậy tuy Ngân dạ và Tuấn Mặc Anh đã nhiều lần nói thoại ngữ thỉnh bút tiên nhưng vẫn không có động tính gì. Mà lúc này, Ngân Dạ bỗng nhiên cảm giác được một hồi hàn khí âm lãnh đánh ập vào phía sau lưng. Tam Linh Hung Đầu Trưởng trước mắt có lẽ còn có thể ngăn cản được một thời gian ngắn, nhưng Ngân Dạ cũng nghĩ đến Dao Găm Chấn Hồn và Tam Đầu Hung Linh Trưởng đều là đại cự xuất phát từ nhà kho, hơn nữa Dao Găm Chấn Hồn còn là loại đạo cụ nguyên rủa, chỉ sợ lực lượng so với Tam Hung Đầu Linh Trưởng càng thêm hung hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, Ngân Dạ chỉ cảm thấy Đồng tử co rụt lại, sau đó hắn chứng kiến ở uh, ống tay áo của Tuấn Mặc Anh bỗng nhiên thò ra một cánh tay, hùng hằng đem cái bút bể gãy, ngay lập tức nó liền tụt trở về. À Tuấn Mặc Anh sợ hãi tới mức kêu thảm thiết, lập tức lột áo khoác vứt xuống đất, nhưng cái quỷ thủ đã biến mất vô tùng vô ảnh. Tay trái của Tuấn Mặc Anh vẫn luôn nắm lấy tam đầu hương linh trượng, thân thể vẫn luôn áp sát lấy cây trượng, thế mà vẫn còn sót một khe hở, Thật là đáng sợ. Kỳ thật, trong bốn loại đạo cổ Loại đạo cụ công kích không hề tạo ra được tổn thương Thực chất nào cho quỷ hồn Chính thức làm cho tổn thương Chỉ có phải nói đến loại đạo cụ nguyên rủa Tỉ như dao găm chấn hồn Có thể hình thành một loại nguyên rùa Tương liên giữa quỷ hồn và người Quỷ hồn sẽ rất khó xúc phạm Tới người nắm giữ dao găm Nhưng loại nguyên rùa này Phải trả giá một cái lớn Để cho là sự tà ác của quỷ hồn tăng lên Dưới tình huống như vậy Hộ gia đình mà nói chính là ác mộng Đại đa số loại đạo cụ Đều là như thế Tỉ như tạ ảnh kính Nhìn thì rất nghịch thiên Có thể phục chế được vô hạn đạo cụ Nhưng nó cũng hạn chế tương đối lớn Một khi tạ ảnh kính bị trả lại nhà kho Hoặc bị hỏng mất Toàn bộ đạo cụ phục chế sẽ bị biến mất Mà 8 lần huyết tử Có mấy người có thể đạt tới Cho nên số lượng tạ ảnh kính Có thể nói là rất ít Coi như bất tử chi chú 9 lần huyết tử mới có thể nhận được Cũng có hạn chế rất lớn Tuy có thể bất tử 5 lần Nhưng dù sao cũng là thông qua nguyên rùa để thực hiện, nguyên dược đối với thân thể sẽ tạo ra một gánh nặng sâu sắc, thể lực, tốc độ, ngũ giác đều chịu ảnh hưởng, lần thứ 5 phục sinh, cơ thể sẽ mất đi năng lực hành động, thị giác, thính giác, khứ giác đều mất đi, loại nguyên rùa này cho dù trở về nhà trọ cũng không thể nào trị liệu được, sẽ phải mang thương thế như vậy suốt đời. Cho nên, ngân giả đơn giản sẽ không lựa chọn loại đạo cụ nguyên rùa mà hiện tại xem ra loại đạo cụ công kích Uy lực khá yếu, nhưng hối hận cũng không còn kịp, hiện tại không thể trở lại nhà kho để đạo cụ, ngân dạ lập tức lấy ra một cây viết nói, "Tiếp tục bút tiên nha." Tuấn Mặc Anh cũng biết, bây giờ không phải lúc sợ hãi, nếu không hoàn thành quá trình bút tiên, nếu quỷ này thực sự sẽ giết chết bọn hắn. Quỷ hồn bị dao găm trấn hồn đâm vào, lại càng thêm tà ác, hơn nữa hoàn toàn giải trừ hạn chế, bản cờ linh vực cũng không có hiệu quả, mà Tam Linh Hung đấu trưởng cũng chỉ là một quỷ đầu, tổng hợp lại, nếu quỷ này thực sự có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết, ngân dạ kỹ thuật quá mức xem trọng tam đầu hung linh chủng rồi, đương nhiên cái này sẽ không ảnh hưởng tới nhà trọ, giải trừ hạn chế quỷ hồn, nhà trọ đối với cân bằng độ khó luôn luôn lấy điều kiện song phương kiềm chế giữ lẫn nhau mà không phải tình huống sự thật, thí dụ như hộ gia đình đang tại thời điểm chấp hành huyết tự mà không chọn lựa tiến vào nhà kho, nhà trọ cũng đồng dạng giải trừ tất cả các hạn chế cho quỷ hồn. Bởi vì nhà trọ đã đem giấy thông hành đưa cho hộ gia đình, hộ gia đình lựa chọn tiến vào hay không là vấn đề của hộ gia đình. Nhà trọ không liên quan, đồng dạng giấy thông hành bị mất đi, nhà trọ cũng không cấp lại cái khác. Nhà trọ còn chưa có nhân từ như thế, mà không thể tìm được đạo cụ thích hợp cũng là vấn đề của hộ gia đình. Ngày giao huyết tự chỉ thị chắc chắn sẽ trở lên càng ngày càng khủng bố. Lại một lần nữa cầm bút, hai người ai cũng cố gắng nắm cho thật chặt, hết thầy không muốn trải qua một lần nữa. Lúc này hai người đột tập chung tư tưởng, nín thở bắt đầu bút tiên, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tam linh hung đầu trượng có thể khắc chế được con quỷ kia thêm một chút thời gian. Căn cứ vào ghi chú trên ngân kéo, Tam đầu hung linh trượng này sẽ hình thành một cái giớiới bao quanh người cầm nó vào trong, bất quá vì khi nó nở mọc ra đủ 3 ba đầu mới có thể đả thương được quỷ hồn, cho nên nó được nằm trong giấy đạo cụ công kích, nhưng hiện tại giai đoạn đầu chỉ có một khỏa đầu quỷ mới chỉ có tác dụng là đạo cụ phòng ngự, hơn nữa phạm vi kết giới có hạn, bảo vệ hai người thì có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại là bản cờ linh vực không có tác dụng, chỉ cần mỗi tam đầu hung linh trượng là có thể tạm thời khắc chế quỷ hồn. Lại đi qua một lúc, rốt cuộc bút tiên bắt đầu chuyển động, ngân dạ cùng Tuấn Anh đều đại hỉ, bút tiên nếu như có thể sử dụng, như vậy liền đại biểu cho việc chuyến nữ hành địa ngục này đã kết thúc, sau đó bút bắt đầu di động ĩ nhân gạch xuống một đường một tiếng kiểu thảm thiết biết tai nhưc óc vang lên lập tức một đạo thân ảnh màu xanh lá xuất hiện phía trước cách hai người khoảng 2m thân thể nó bắt đầu bốc cháy bắt đầu từng trận sông mù tỏa ra cái này quả như là sinh lộ nhà cho An bài rất nhanh một chút lăng cũng bị gậy qua sau đó chữ tiêu rốt cục thân thể nữ quỷ té trên mặt đất tráiy thành một đống cho tàn đã xong rốt cục đã xong ng nhân lập tức cảm giác toàn thân hư thoát hắn tụi lên vách tường th từng ngộm phỉ phò căn nguyên của Nguyền rủa đã biến mất những quỷ hôn khác chắc cũng không xuất hiện nữa chứ mà ng dạ nhìn đống cho tàn kia không thể không cảm thán đạo cổ và xin lộ so sánh lại quả thực như sống ngắn với bom cho dù là loại đạo cụ Nguyền rủa tối Cường như kiểu u hồn trận cũng tuyệt đối không có khả năng đoạt tới tình trạng đáng sợ như vậy mà kiểu u hồn trận cũng cần phải 9 lần huyết tự mới có thể nhận được ta ta rõ ràng sống sót rối Tuấn mặc anh Vừa gào vừa khóc Ta, ta rốt cuộc đã vượt qua huyết tự lần thứ nhất rồi Không lâu sau Hai người đi tới bong thuyền Trường Hồng đa trước mắt Sống chết không rõ Mà ngân dã hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy nàng Sự tình về kiêm sắc thần quốc Nắm giữ trong tay tạ ảnh kính Làm hắn rất để ý Giao găm chấn hồn À minh tuyển chi thủy Thì cũng thôi Nhưng tạ ảnh kính là đạo cụ phi thường trọng yếu Nếu như có thể nghĩ biện pháp Cầm được nó mà nói Có thể phục sinh chế đại lượng đạo cụ rồi Bất quá, sử dụng tạ ảnh kính có một cái kiên kỵ lớn nhất. Nếu như không phải cái kiên kỵ kia mà nói, chỉ sợ ta ảnh kính phải cần tới 9 lần huyết tự mới có thể lấy được. Tác dụng của nó chính là có thể phục chế ra vật phẩm, không phải tính mạng. Mà quỷ hồn chính là vật phẩm, không phải tính mạng. Đạo cụ không thể đem vào nhà trọ, nói cách khác. Không thể lúc nào cũng mang theo bên người. Một khi bị quỷ hồn lợi dụng, sẽ sản sinh ra đại lượng quỷ hồn. Bởi vì cái gọi là nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền loại vật nguyên rủa này chính là con dao hai lưỡi, có thể tổn thương người khác, đồng cũng có thể tổn thương chính mình, loại đạo cụ nguyên rủa, không vật nào là không phải trả giá mà đạt được lợi ích, vô luận như thế nào, ngân dạ phải nhanh chóng tìm được Trưng Hồng Na, đương nhiên, hắn như trước vẫn nắm chặt tan đầu hung linh trượng, hắn lão lắng quỷ hồn vừa nãy chết trước mặt mình là giả, Tuấn Mặc Anh cũng biết điểm này, cho nên vẫn thủy chung đi theo ngân dạ, đồng thời ngân dạ có ý định phải tìm hiểu thêm nữa về Kim Sắc Thần Quốc. Bọn họ như thế nào có thể thu hoạch được những loại đạo cụ này? Cẩn thận ngấm lại, tài hình kính, có thể tăng lên thật nhiều giao găm chấn hồn mà nói. Liền đại biểu cho việc thêm càng nhiều ác linh hơn nữa, số lượng ác tâm ma bị tín tổ trung thành của thần quốc giết đi, chắc chắn nhiều không kề xiết. Như vậy, liền đại biểu cho việc họ đã sáng tạo ra vô số ác linh. Linh hồn của nhan lăng tiêu bi thảm như vậy mới chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Lúc này, bong thuyền trở nên phi thường lạnh lẽo, nhìn không thấy tung tích một người nào, Trương Hồng Na hiện tại còn sống hay đã chết, điện thoại vẫn như trước không cách nào sử dụng. Khả năng là do bản thân vùng biển này làm nhiễu tín hiệu. Cuối cùng hai người rút cuộc đi tới đầu thuyền, chỗ đó không hề nhìn thấy bất cứ ai tồn tại, mà lúc này Tam Đầu Hung Linh Trượng lại mở hai mắt huyết hồng. A, nguyên giả bỗng nhiên nghĩ tới, trên người Trương Hồng Na cũng có dao găm trấn hồn, dao găm trấn hồn có thể tạo thành một nguồn dược mới. Bỗng nhiên Tuấn Mặc Anh cảm giác tóc bị cái gì đó túm chặt. Cả người nàng lập tức đằng không bay lên, rời khỏi phạm vi kết giới của Tam Đầu Hung Linh Trưởng, thân thể của nàng treo ở trên không trung mà trên đầu nàng lơ lửng một đứa quỷ, nữ quỷ kia ăn mặc giống hệt Trương Hồng Na, mái tóc nàng rủ xuống, cuốn lấy đầu gọt Tuấn Mặc Anh. Nhân giả ngơ ngác nhìn bầu trời, hắn giờ phút này cảm thấy chân chính tuyệt vọng, một mình hắn có thể tỉnh bút tiên sao? Không, cho dù có thể thành công tìm bút tiên, nhưng cái sinh lộ này có hiện hữu với Trương Hồng Na không? Hắn mang theo tâm lý may mắn Đem quần cờ, quốc vương phóng ra Nhưng nũ quỷ kia không có bất động Ngược lại càng bay lên cao hơn Thân thể tuấn mặc anh giờ phút này Biên nợ giấy ruộng đã rất nhỏ Chứng tỏ nàng đã hết thuốc chữa Chẳng lẽ vất vả cầm được đạo cụ Nhưng không có khả năng rời khỏi huyết tự này sao Điều này thật là châm trọc lớn nào Người bị sao găm chấm hồn giết chết Đều biến thành ác linh Cho dù khi còn sống vô cùng thiện lương Cũng không thay đổi được Mà Trương Hồng Na, thời điểm nước nàng còn sống, đã muốn giết hắn rồi. Đồng dạng, nhà trọ cũng sẽ không gây bất luận một cái hạn chế nào cho Trương Hồng Na. Ngân dạ cầm Tam Linh hung đầu trưởng phung chân bỏ chạy. Nếu như Tam Linh hung đầu trưởng có thể dài ra một khỏa đầu nữa, chắc có thể đưa ra công kích. Nhưng hôm nay Tam hung linh đầu trưởng tự bảo vệ mình còn khó khăn. Mà thời gian bây giờ cách nửa đêm không giờ, còn tới vài giờ nữa. Ngân dạ rất rõ ràng, đêm này Chữ Phi xuất hiện kỳ tích. Nếu không khả năng sống của hắn thực sự quá thấp, đối mặt với quỷ hồn không bị hạn chế, hắn không có cái gì để can đoan. Sau khi chạy hơn 10 phút đồng hồ, Ngân Dạ đã sức cùng lực kiệt, hắn dựa người vào lan can tàu, mồ hôi tuôn ra như mưa, tay phải luôn luôn cầm chặt Tam Hung Linh Đầu Trưởng. Sau một khắc, hai mắt huyết hồng trên đầu quỷ đại thịnh, há miệng hét to một tiếng. Nhưng cảnh báo lúc này đây lại có chút chậm trễ, Ngân Dạ dùng sức, cầm cây trượng tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, mà ngay trong ngáy mắt Đầu của hắn bị một cánh tay túm lấy, thân thể bị ném văng ra 30m, mà cánh tay phải của hắn gần như đứt lìa. Tam đầu hung linh trưởng cũng vô lực rơi trên mặt đất. Một bàn tay lạnh như băng đè trên mặt ngân dạ, áp sát trên sàn nhà. Từ giữa những ngón tay, hắn nhìn thấy gương mặt đầy máu của Trương Hồng Đa. Giáo tổ Kim Sắc Thần Quốc giờ phút này đang ngồi trong phòng ngủ của khách sạn, trên người chỉ choàng một chiếc áo tắm, nhấm nháp đi rượu nho trên tay, trên mặt bàn đặt một cái gương đồng hình tròn. Mặt gương này đúng là ta ảnh kính. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm thấy có gì đó, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử toàn thân hắc đang cầm súng vào đầu hắn. "Thủy Mỹ nhân?" Hắn kinh ngạc. Ngươi rõ ràng, nữ tử kia đúng là thượng quan biên. Ta nghĩ ngươi đã giúp sức lưu mạng tìm kiếm cái nhà trọ kia rồi." Thượng quan biên biểu lộ giống như mặt nạ cứng ngắc nói, "Cho nên, hết thảy ngươi làm được, đều luật ra ta tiếp thu đi, xem xét hai mặt của ngươi." Gia tộc Ellie khắc xâm. Không có nói cho ngươi biết ta ở nơi này Thủ lĩnh đại nhân đoạ thiên sứ Edward Amonino Ngươi muốn làm cái gì Giáo tổ sợ hãi nói Ta ta thừa nhận lúc trước ta bị gia tộc Ely Khắc Dâm uy hiếp Mới không thể không buông tha cho ngươi Tóm lại ta có thể hiện thời Có thể cung cấp cho ngươi một sự bảo hộ Như thế nào thủy mỹ nhân Nhưng thượng quan miên lại không chút phản ứng Chỉ nói một câu Một khắc khi ngươi bước chân vào lãnh thổ thành phố Ca này Đã là ngươi chết Những người bảo vệ ngươi mang theo kia so với kìm nhận ác ma còn kém nhiều lắm. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tiền tài sao? Quyền thế sao? Ta âm thầm kinh doanh giáo hội kim sát thần quốc này, tìm kiếm nhà trọ kia, chính là để mở rộng ảnh hưởng của đoạn thiên sứ. Chúng ta ngay cả hiện tượng linh dị cũng có thể chi phối, thì một ngày nào đó có thể chiến thắng tà thần, trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất ở thế giới ngầm châu Âu. Chúng ta nhất định có thể nghiên cứu, nhìn thấu huyền bí của sinh tử, còn có thể tiến vào một cánh cửa mới. Như thế nào? Ngươi cần gì cứ nói, cẩu ngươi buông tha cho ta." Khi đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên nắm lấy tạ ảnh kính trên bàn, ném về phía thượng quan miên, nhưng thượng quan miên đã bóp cổ dũng, viên đạn lập tức xuyên thấu tạ ảnh kính, sau đó xuyên thẳng vào đầu giáo tổ Edward. Thân thể Edward té trên mặt đất, chết không thể chết lại nữa. Tạ ảnh kính triệt để bể nát, nhân dạng ngã trên mặt đất, quỷ hồn trưng hồng na đã biến mất vô tung vô ảnh. Tạ ảnh kính sau khi bị hủy diệt, tất cả giao găm chấn hồn và minh tuyển chi thủy, phục chế đều biến mất, cho nên nguyền rùa của nó cũng tự nhiên mất đi hiệu lực. Thượng quan biên thu hổ lại cây súng, đá tại ảnh kính văng đi nơi khác, sau đó nàng rời khỏi gian phòng này. Tất cả camera giám thị được lắp đặt chung quanh khách sạn đều bị nàng phá hư. Thread ở gian phòng bên cạnh cũng bị nàng giết chết. Nàng một thân hắc y, giống như tử thần, thu hoạch tánh mạng. Hết quyền 14 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.